tốt nhất là mình được chết trong lòng chàng cho mọi việc xong xuôi một tan đạo nhưng không thể đọc hết những suy nghĩ đó những thấy hai thiếu nữ cùng yêu một chàng trai cũng hiểu được phần nào thấy a cửu thần sắc rũ rượi đáng thương nghĩ đến vừa rồi nàng đã nhảy đến cứu mạng mình lão bỗng nghĩ ai ân không chỉ nói mấy câu là trả được ta phải phí sức suy nghĩ để giải khai lòng quốc hận cho nàng Hay là ta thu nàng làm đồ để, để giải võ công Nếu giải được nàng chơi cờ Ngày nào mình cũng có đối thủ Thì thật là tuyệt diệu Lão bèn đi tới chỗ A Cửu Và nói Cô nương Lão đạo vì sư môn có biến Trong lọc lo lắng Nên suốt đời chưa nhận môn nhân nào hết Bây giờ môn hộ đã trong sạch Vừa rồi lại được cô nương cứu mạng Lão đạo không có gì để báo đáp Nếu cô nương không chê người ta truyền thủ mấy triệu công phu được không A cửu đang lúc quan mang, Không biết làm gì Không biết đi đâu Lập tức khấu đầu bái sư Một nhân thanh Hoàng chân Quy tân thụ Cùng mọi người đều bước tới chúc mừng hai thầy trò Một tăng đạo nhân nói Bây giờ chúng ta đi Tây Tạng để lòng thanh tĩnh, dễ học công phu hơn. Sau này có thể so sánh với bọn đồ tử, đồ tôn của một Ba Ba ở Phái Hoa Sơn hay không là phải dựa vào công phu học tập của con đó. Mục Nhân Thanh nói. Đương nhiên là như vậy rồi. viên Thừa Chí ghép lại xương cho Thanh Thanh, bó thuốc rồi đi răng mẹ. Biết a cửu đã bái một tăng đạo nhân làm sư phụ, chàng cũng quan hỷ chúc mừng. a cửu nắm tay áo chàng kéo qua một bên. Ủ rũ nói. Thưa chí ca ca, bây giờ muội theo sư phụ đến Tây Tạng để học công phu. Ngàn dặm xa xôi, không dễ gì gặp nhau. muội sẽ chờ đợi, muội sẽ đợi ca ca ba năm. Ba năm mà ca ca không đến Thì không cần đến nữa Khi đó mũi sẽ xuống tóc làm ni cô Trong lòng Vĩnh viễn nhớ đến ca ca Không Mũi sẽ đợi ca ca 10 năm Viên thừa chi đáp Ta nhất định sẽ đến thăm mũi mà A cửa mùi muội Chưa tới một năm là ta đến rồi Không được gặp mũi Thì ta chết mất a cửu khe khẽ lắc đầu nước mắt đầm đìa đến xế chiều mộc tan và a cửu ăn lót dạ rồi cáo từ xuống núi viên thừa chí hỏi tường tận nơi ở của mộc tan đào nhân bên tây tạng đợi thanh thanh lành vết thương rồi sẽ đến thăm trong lúc mọi người cáo biệt hà thế thụ nói nhỏ với viên thừa chí sư phụ chúng ta đã hỏi rõ chỗ ở của a cửu rồi Đợi vết thương của Hà Cô Nương lành hẳn đi. Sư phụ có thể lén đi thăm cô ấy. Đồ đệ sẽ giấu giếm kín đáo cho. Đảm bảo Hà Cô Nương không biết đâu. Còn nếu mà sư phụ không dám đi thăm á. Chỉ cần dạy dỗ đồ đệ đan quan đi. Thì đồ đệ sẽ lén thay sư phụ đi tìm A Cửu. Nhắn tin. Chuyển thư. Tuyệt đối không để Hà Cô Nương nghi ngờ chút xíu nào hết á. Bản lãnh này của đồ đệ có thể nói là thiên hạ vô sông đó. Diên thừa chí biểu môi, không đếm rỉa gì đến nặng. Chàng quyết chí một mình đi tìm A Cửu, không cần đồ đệ lo việc giúp mình. Thanh thanh gãy cả hai chân, vết thương thật sự không nhẹ, phải điều dưỡng lâu dài mới lành được. Sau khi lành, e rằng một bên chân cũng bị tật, khó mà xinh đẹp như cũ. viên thừa chí ngồi bên giường, dịu dàng an ủi. Còn thanh thanh, vừa khóc vừa la tiếp tục truy cứu tại sao viên thừa chí tỷ đấu với ngọc chân tử mà dám dành hết tâm ý cho a cửu viên thừa chí im lặng ngồi nghe đợi nàng la lối đến một rồi ngủ thiếp đi mới chạy ra vách núi nhìn ra xa chỉ thấy núi đồi xếp thành từng dãy mây mù che khuất đường xuống núi bóng dáng một tang đạo nhân và a cửu đã mất hút Chàng thở dài, thở ngắn ngồi lâu, ruột đau như cắt, không sao đứng vững được nữa, phải ngồi phịch xuống. Đột nhiên, bên cạnh có thanh âm dịu dàng, cất lên. Sư phụ à, chỉ cần sư phụ đừng có cưới hạ cô nương, thì hạ cô nương không thể trở thành sư nương của đồ đệ. Kiếp này đừng hồng quản thúc sư phụ nữa. Hạ cô nương có nhảy xuống núi hay là nhảy xuống biển, cũng chẳng có liên quan gì đến sư phụ hết. A cửu cô nương Vĩnh diễn cho đợi sư phụ. Khi vết thương của hạng lành hẳn rồi, sư phụ cứ việc đi tìm a cửu. Sư phụ tìm không thấy, đồ đệ sẽ tìm giúp sư phụ. Sư phụ không có lỗi gì với hạ cô nương hết, không cần đau lòng khó chịu gì hết đâu. Nhưng thừa chi thở dài nói: hey, Ta đi tìm a cửu sẽ tự có lỗi với lương tâm. Năm xưa phụ thân ta không hề phản nghịch hoàng đế, biết rõ. Nếu mình viết thư gọi tổ đại thọ dẫn binh về kinh Thì hoàng đế sẽ không sợ quân Thanh nữa Chắc chắn sẽ giết mình Vậy mà ông ấy Vẫn viết lá thư đó Ôi làm người Chỉ cần trong lòng không có điều gì hổ thẹn cho dù phải chém ngàn đau dạng đau Cũng chẳng sao Thanh Thanh đã từng nói Bạc tình vô lương tâm Giọng ân phụ nghĩa đều đi tiện vô sĩ như nhau cả Nói tới đó Viên thừa chi Bỗng rơi lệ hà thiết thủ đưa chàng một chiếc căng tay dịu dàng khuyên bảo sư phụ à, sư phụ cứ khóc hoài như vậy thì không có ra vẻ sư phụ gì nữa hết con người sống trên thế gian á đê tiện vô sĩ một chút là điều không thể tránh khỏi còn cứ mà đau khổ dằn vặt hoài thì phát bệnh mà chết bây giờ viên thừa chí cãi nếu không đau khổ dằn vặt chẳng lẽ người ta sống hoài không chết hay sao Còn đê tiện vô sĩ là chuyện có thể tuyệt đối tránh khỏi mà. Sáng sớm hôm sau, Viện Thừa Chi bẩm cáo với sư phụ và trưởng môn đại sư huynh, xin phép đi cứu Lý Nhân. Mục nhân thanh suy nghĩ một lúc rồi nói, Lý Tướng Quân bị kẻ giàn lì giãn, nên Sấm Dương nảy dạ nghi ngờ. Việc này nếu xử lý không tốt, chẳng những đắc tội với Sấm Dương mà tổn thương đến mối giao tình nhiều năm lại làm cho nội bộ sấm dương bất hòa, trở ngại cho đại nghiệp. Ngô Tam Quê dẫn quân thanh vào quan, ai sấm dương đã gặp phải nghịch cảnh rồi. Người cùng Lý giam tuy tình nghĩa như thủ túc, nhưng mọi việc cần lấy đại cuộc làm trọng. Hoàng chân cũng nói. Hừm, sư đệ, mọi việc đều phải bảo trọng. Người làm ăn chúng ta nói đến đây. Đột nhiên, ông ngậm miệng, nghĩ bây giờ mình đã là trưởng môn, không nên đùa giỡn nữa. Nhất thời, ông cảm thấy ngượng ngùng. viên thừa chí con người tuân lệnh, rồi cùng Hồng Nương Tử, ông Câm, Hồng Thắng Hải, cáo biệt mọi người. Chú cháu thôi thu sơn, thôi huy mẫn, mẹ con ăn đại nương, An tiểu quệ cũng đi cùng. viên thừa chí dẫn quần hùng rời qua sơn nhắm hướng tây an xuất phát thanh thanh gãy chân chưa lành lẽ ra phải ở lại trên núi để dưỡng thương nhưng nàng sợ viên thừa chí tìm cơ hội lén đi gặp a cửu nên nhất định đòi đi theo viên thừa chí chỉ còn cách ưng thuận hồng Thắng hải phải tìm một cỗ xe lừa cho nàng ngồi nên đi đường rất chậm một hôm đi đến vị nam đột nhiên nghe tiếng la hét ồn ào Khoảng ngàn sấm quân đang áp tải một đội lớn dân phu đi về phía Tây. Dân phu phải gánh nặng, ai cũng mệt mỏi thở không nổi. Nhưng roi da trên tay quân sĩ vẫn không dừng quất xuống. Giữa quất vừa la hét như đang chăng một bầy súc giật về. Một dân phu cao tuổi bước chân loạn choạng ngã nhào ra đất, đổ cả quan gánh. Rất nhiều vàng bạc và những đồ trang sức của nữ nhân tung tóe ra ngoài. Một tên đến trẻ, giận dữ đá lão một cước. Lão dân phù ấy thổ máu tươi ngay. Quân hùng nhìn thấy, vô cùng tức giận, đều đều nói. Hà hiếp dân chúng như vậy, còn gọi là nghĩa quân cái gì nữa chứ? Hà thiết thủ nói. Chỗ kim ngân tài bảo này, chẳng lẽ không phải cướp vật từ tay của dân chúng hay sao chứ? Nàng nói hơi lớn tiếng. Mấy tên sớm quân đã nghe thấy. Liền hung dữ quay lại chửi mắng một tên lính la lên Hê, cái bọn này là gian tế nè bắt đi mười mấy tên lính hò hét chạy tới lôi kéo bốn nữ nhân là hà thiếp thủ an đại nương an tiểu huệ và hồng nương tử hồng nương tử vô cùng tức giận rút đao ra chém hai tên viên thừa chí la lên rời khỏi đây thôi chàng ngồi trên lưng ngựa túm đầu bọn lính quẳng ra dẫn mọi người rời khỏi đó Bọn sấm quân không muốn bỏ của cải lại để đuổi. Nên cứ đứng đó mà ngoác mồm ra, thoá mạ. Hồng Nương Tử giận dữ nói. Chúng ta vừa tiến vào Bắc Kinh là kỷ luật của quân đội hỏng Hồng hết rồi. Chỉ lo cướp bóc tài sản, hiếp đáp nữ nhân. So với Triều Minh thì có hơn gì. Thôi Thu Sơn nói. Không hiểu sao sấm dương không quản thúc họ. Nghĩ thiệt là kỳ lạ. Hồng Nương Tử cười khẩy nói. <cười> chính hắn cũng cướp giật ái thiếp trần diên diên của ngô tam quế thượng bất chính thì hạ tắc loạn làm sao hắn quản thúc bổ hạ được ngô tam quế đã chịu đầu hàng lẽ ra đại cuộc đã định nhưng họ ngôn nghe tin ái thiếp bị sâm dương đoạt lấy nên mới tức giận mà dẫn quân mãn thanh vào quan hải ngô tam quế đánh vào sâm dương đem quân ra ngoài giao chiến hai bên đại chiến ở nhất phiến thạch thắng bại chưa phân thì đột nhiên bọn mọi rỡ thắt biếm ào tới Tướng sĩ bên ta đều lo lắng đến tài vật cùng nữ nhân đã cướp được, cho nên không chịu liều mạng. Trận đó mà không thua, thì đúng là trời không có mắt. Đi chẳng bao lâu, quần hùng thấy bên lề đường có một bà lão ngồi khóc rống. Bên cạnh có bốn thi hài, một nam một nữ và hai đứa bé. vết thương vẫn còn chảy máu, hiển nhiên bị giết chưa lâu. Bà lão vừa khóc, vừa kêu la. Ly Công Tử! người gì giỏi lừa gạt nói là mở cửa đón sâm dương để già trẻ vui mừng gì gì đó gia đình chúng ta đã mở cửa đón sâm dương vậy mà xâm dương cho bọn thối phỉ đến nhà ta hãm hiếp con dâu giết chết con trai giết cả hai đứa cháu cả nhà ta cả già lẫn trẻ đều ở đây cả ly công tử người đến mà xem gia trẻ vui mừng là vậy đó. Ta thờ bồ tát hơn sáu chục năm rồi. Qua ngầm bồ tát phù hộ ai không biết, chứ không là phù hộ cho người tốt. Bồ tát sấm dương thổ phỉ trộm cướp cũng một vược. Viện thừa chí không đủ can đảm nghe tiếp, biết chắc dọc đường còn gặp nhiều cảnh thê thảm như vậy, chàng bèn vòng sang đường nhỏ mà đi. Đi hết hai con đường nhỏ lại trở ra đường lớn bên dạy đường có ba bốn gian nhà còn bốc khói nghiêng ngút trước sân có mấy xác người xác nam thì đầu mình rời nhau còn xác nữ thì không mảnh giải che thân hiển nhiên bị hiếp trước giết sau hồng thắng hải bước lên phía trước hỏi một ông lão đang quỳ bên cạnh mấy cái xác lão già ai đã gây ra chuyện tồi tệ này vậy quan bên phải không ông lão râu tóc bạc phơ Rung rẩy chỉ tay vào gian nhà đang cháy, Phèo phào chửi mắng Đúng là hoang minh Hoang minh của hoàng đế Sùng Trinh Đã thua chạy cả rồi Bây giờ đến lượt quan minh Của hoàng đế Đại Thuận cướp bóng gian dâm Giết người phóng quả Bất kể quan minh gì Cũng là cường đạo hung ác Chỉ làm khổ ba tính chúng ta thôi Khách quan nhìn đi lão ăn mặc rách rưới như vậy, hai ngày nay không có cơm để ăn nữa, chưa phải nghèo đến tận cùng hay sao? mà còn gặp phải cảnh này chứ? ông trời lúc nào cũng bất công đối với người nghèo chúng ta, sao trời không sụp xuống đi? viên thừa chí cùng quần hùng không nỡ nghe tiếp, lại lên đường. Lúc mệt mỏi, họ nghĩ lại như một gốc cây đột nhiên nghe phía sau có mười mấy nông dân than khóc lớn tiếng. Sau đó lại có giọng hát: Ông trời kia, ông sống bao lâu rồi mà tai điếc, mắt mù. Ông trời không nhìn thấy người, không nghe tiếng nói. Giết người phóng quả thì phú quý, ăn chay niệm phật thì chết đói. Ông trời kia không biết làm trời, sụp xuống cho xong. Ông trời kia không biết làm trời. Sụp xuống cho sông Đến hai câu cuối Mọi nông dân nam nữ đều hòa giọng Hát rống lên Ông trời kia Không biết làm trời Sụp xuống cho sông Âm thanh khàng khàng Đầy vẻ tuyệt vọng Diện thừa chí Cảm thấy những người này Dù chết xuống âm phủ Vẫn còn khổ sở Sẽ thành ngã quỷ Rên rỉ than khóc suốt ngày Bỗng nghe Hồng Nương Tử Bắt chước hát theo Ông trời kia Không biết làm trời Sụp xuống cho xong Viên thừa chí Không khỏi bi ai Suốt đời chàng Đã nghe lời những bậc trưởng bối Như sư phụ, như ưng tùng dạy dỗ, toàn tâm Toàn ý, vì nước, vì dân Xã thân để cứu dân chúng Trong cơn hoạn nạn Chàng tưởng rằng Sau khi xâm dương lấy được thiên hạ Người nghèo sẽ không bị khoan phủ Và người giàu áp bức nữa Có miếng âm ăn Có cuộc sống yên bình Nào ngờ không phải vậy Chàng dõi mắt nhìn xa Thay đầy trời Mây đen bao phủ Nếu lúc này đang ở cạnh một vách núi cao Có thể Chàng sẽ bắt chước thanh thanh tung người nhảy xuống Để không còn biết gì Không phải nghĩ gì nữa nghĩ đến đó viên thừa chí nhịn không nổi nữa buông tiếng khóc an tiểu huệ khuyên can thừa chí ca ca việc trên thiên hạ đều như vậy hết á thôi chúng ta đi thôi thôi quy mẫn dịu viên thừa chí dậy lên ngựa đi tiếp đi một hồi nữa cách vệ nam không còn xa bỗng nghe tiếng binh khí chạm nhau phía trước mọi người giục ngựa nhanh hơn hay hơn hai chục xâm quân đang bao vây ba người đâm chém loạn xạ Trong ba người đó có một người biết võ công chống trả kịch liệt nhưng tay chân loạn lắm rồi. Bọn xâm quân vừa đánh vừa hô. Ví vàng thế đi, ví vàng té đi. Trên người bọn vàng thế này có rất nhiều tiền bạc. Anh em nào mà lập công đầu sẽ được chi nhiều hơn. Thôi quy mẫn giận dữ la lên. Cái gì mà chi nhiều hơn? Chẳng lẽ đây là cùi đảo sao? Y lập tức nhảy sổ tới Lúc đao chém bọn sấm quân Ông Câm, Hồng Thắng Hải, Thôi Thu Sơn Cũng tiến lên đuổi chúng chạy hết Ba người kia đều đã bị thương Người biết võ buông đao xuống đất Khom lưng mái tạ Y bỗng chăm chú nhìn Thôi Thu Sơn một chút Rồi hỏi Tồn gia có phải họ Thôi không? Thôi Thu Sơn đáp Đúng vậy xin hỏi cầu tính đại danh của huynh đại sao lại biết tại hạ người kia nói tiểu nhân là Dương bằng cử còn vị này là trương triều đường công tử nè mười mấy năm trước á ba người bọn tại hạ đã lên tế viên đốc sư trên đỉnh thánh phong tỉnh quảng đông đó từng thấy thôi đại hiệp ra tài Bắc giang tế tuy đã nhiều năm rồi Nhưng quyền pháp cùng trưởng pháp của Thôi Đại Hiệp Phi phàm tiểu nhân đã thấy là ghi nhớ Không thể nào quên được Thôi Thu Sơn mừng rỡ Thì ra là bằng hữu Sơn Tông Các gì đến gặp viên Công Tử đi Trương Triều Đường và Dương Bằng Cử Bước lên bái kiến viên Thừa Chí Nói mình không phải hạ cũ của viên Đốc Sư Chỉ theo tôn trọng thọ và ưng tụng Lên núi Thánh Phong mà thôi Duyên Thừa Chí nói, À, hôm đó, Trương Công Tử từng viết một bài văn tế cho Tiên Phụ. Tống Dương hôn ám, giữ một chết oan, hãng triều giận mạc, gia các sao tàn. 16 chữ này, Tiên Phụ với cửu tuyền mà biết, cũng thấy vinh dự. Trương Triều Đường không ngờ, mình vội giả giết bừa, mà đến nay, Duyên Thừa Chí vẫn còn ghi nhớ trong lòng, không khỏi cảm thấy vui mừng diên cười chí hỏi tại sao họ bị sấm quân dây đánh? Trường Triều Đường nói: Tiểu nhân ở xứ bục nơi hải ngoại xa xôi, một tháng trước đã nghe những người đi biển nói sấm Dương Lý tự thành khởi nghĩa, quân thê rất mạnh, đến đâu cũng thắng như trẻ tre, chỉ vài ngày nữa là lấy được Bắc Kinh, Trung Hoa sắp được thái bình rồi, tiểu nhân mừng quá, liền bẩm báo với gia phụ. Cùng dương huynh và một tên tùy tùng, Khởi hành như cố quốc đó chứ. Muốn xem cảnh tượng Thái Bình, Ôi, nào ngờ vừa tới trực lệ, Thì nghe nói sấm dương lấy được Bắc Kinh, xưng ngôi hoàng đế, Rồi lại bị lính mãn thanh đánh bước ra ngoài nữa, Chạy trốn đến Tây An rồi. Lính mãn thanh đuổi theo suốt dọc đường, Ba người bọn tiểu nhân chỉ còn cách trốn về phía Tây. Hôm nay gặp được sấm quân, Chúng đòi lục soát hành lý để đề phòng gian tế bọn tiểu nhân để chung lục soát những đám lính này vừa thấy tiền lộ phí của tiểu nhân mang theo là thèm nhỏ dãi. không nói năng gì hết dùng đao chém liền nếu không nhờ các vị cứu giúp ba người bọn tiểu nhân đã biến thành ma dưới đao của chúng rồi ôi thời đại thái bình thời đại thái bình vừa nói Trương Triều Đường vừa lắc đầu quẩy quẩy. Diên thừa chí phập phồng không yên bụng. chẳng nói Con đường này e rằng không yên bình được nữa. Ba vị theo chúng ta đến Tây An rồi hãy tính đường đi tiếp có được hay không? Trương Triều Đường và Dương Bằng Cử lập tức lên tiếng cảm ơn. Tên nô bọc Trương Khang bây giờ đã thành người lớn. Vừa giác hành lý lên vai vừa nói Mười mấy năm trước ấy, chúng ta trở về Trung Quốc. Quan bên nói chúng ta là cường đạo, đòi giết chúng ta. Lần này trở về Trung Quốc, nghĩa quân lại nói chúng ta là giang tế, vẫn đòi giết chúng ta. Công tử ơi, lần sau chúng ta đừng có đến đây nữa. Trương Triều Đường nói: Trung Quốc cũng có nhiều người tốt chứ, chẳng phải bây giờ chúng ta bình yên rồi sao? Hôm sau, mọi người dục ngựa nhanh hơn. tới Bá Kiều ở phía đông thành Tây An. Thì thấy những đội sấm quân đang tìm chỗ cao bài trận. Đại đội nhân mã đối diện cũng dương cờ sấm quân. Nhưng hai bên đã lắp tên vào cung. Chỉ chờ lệnh là trận chiến nổ ra. viên thừa chí kinh hãi nghĩ thầm. Sao quân mình lại đánh lẫn nhau chứ? Bỗng nghe một tên võ an lớn tiếng hô. Dạng tế gia hạ chỉ. Bắt một mình nghịch tặc lý nhầm. Những người còn lại đều không liên can mau giải tán đi ai dám chống lại thánh chỉ giết hết không cần luận tội viên thừa chí hân quang nghĩ thì ra đại ca chưa trúng độc thủ chúng, chúng ta không đến trễ chàng giấy tay bảo mọi người quay lại đi vòng qua hai đội quân đến ngọn đồi có doanh trại lý Nhâm quân canh phía trước thấy lý phu nhân trở về liền dẫn mọi người vào lều lớn của trung quân dựng trên đỉnh ngọn đồi này Đến ngoài lều đã nghe từ trong Giảm ra tiếng đàn tiếng hát Ai cũng ngạc nhiên Hồng nương tử cùng viên thừa chí đi vào Thấy trong lều Đang bày yếm tiệc rất lớn Mấy trăm quan quân ngồi phía dưới Bàn chính giữa Chỉ có một mình Lý Nham Đang nâng ly tự uống ly Nham thấy ái thê Cùng nghĩa đệ đột nhiên đến Vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ Chàng đã bước ra đó tay trái nắm tay hồng nương tử tay phải dắt tay vuông thừa chí rồi mỉm cười nói hai người đến đúng lúc quá rốt cuộc thì ông trời đối xử với ta không tệ chàng để hai người ngồi hai bên trái phải sai thuộc hạ dọn thêm một bàn tiệc nữa mời thanh thanh thôi thu sơn an đại nương ông câm thôi quy mẫn an tiểu huệ tất cả ngồi vào viên thừa chí tay ly nham ra vẻ nhàn nhã nên rất yên tâm bao nhiêu lo lắng mấy ngày nay lập tức mất sạch chàng nhìn hồng nương tử mỉm cười thầm nghĩ bà này làm ta hoảng sợ vô ích rồi ly nhàm đứng dậy giọng dạc nói các vị đều là hảo huynh đệ hảo bằng hữu của ta nhiều năm chúng ta xuất sinh nhập tử đồng cam cộng khổ chỉ mong hoàn thành đại hiệp thiên hạ thái bình nào ngờ vạn tuế gia lại nghe kẻ gian sàm tấu Nói câu thập bác tử chủ thần khí là Lý Mộ muốn làm hoàng đế. Vừa rồi dạng tuế gia hạ chỉ, ban cho Lý Mộ cái chết. <cười> Việc này không biết phải nói thế nào. Các tướng quân đều đứng dậy, nhốn nháo phát biểu. ở Đây là thanh chỉ giả của bọn giang. Dạng tuế gia từ xưa vẫn tín nhiệm Lý tướng quân mà. Lý tướng quân đừng lo tới chuyện này. Bây giờ chúng ta cùng tới Tây An gặp mặt dạng tuế gia. Là biết rõ thị phi liền Tân sắc mọi người đều rất giận dữ Có người nói Lý tướng quân lập nhiều đại công Đối với hoàng thượng Một giả trung thành Lẽ nào lại tỏ phản chứ Lại có người nói Chỉ vì chúng ta Kỷ luật nghiêm minh, yêu dân như con Nên những đội quân khác nó đấu kỹ thôi Cũng có người nói Ừm nếu dạng tuế gia không nghe chúng ta trình bày giải thích á, bất quá chúng ta kéo nhau tự mình giành lấy thiên hạ là xong. Hừm, dù sao thì sống quân cũng cư xử bừa bãi, mất hết nhân tâm rồi. tiếp tục đi theo dạng tuế gia không có kết quả tốt lành đâu. Lý Nham lấy ra một tờ giấy màu vàng, mỉm cười nói: đây là bút tích chính tài dạng tuế gia việt. Chế tướng quân lý Nham tạo phản, Muốn tự lập làm hoàng đế, Đại nghịch bất đạo, Giết ngài không cần hỏi. Phía dưới ký một chữ thành, Thêm chữ nhân phía trên, Đó là chữ ký mới của dạng tuế gia, Nhất định không phải thanh chỉ giả mạo Cho dù gặp dạng tuế gia, Chúng ta cũng không giải thích được đâu. Các tướng quân đều giận dữ, Dung tay hét to nguyễn theo tướng quân Quyết một trận tử chiến Một tướng quân lớn tiếng nói Dạng tuế gia Đã phái tả doanh tiền doanh hậu danh Bao dây ba phía chúng ta Không phải muốn giết một mình lý tướng quân đâu Mà muốn giết hết quân ngủ chúng ta đó Các các tướng quân cùng hô lớn Dạng tuế gia ép chúng ta tạo phản Thì chúng ta tạo phản Đi thôi ly nhàm la lên Mọi người hãy ngồi xuống, ta sẽ có chủ trương. Dạng tuế gia đối đãi với ta không bạc. Hai chữ tạo phản không được nhắc đến nữa. Chàng lập tức truyền tướng lệnh, phân phái thuộc hạ canh giữ khắp nơi. Cho quân tinh nhuệ án ngữ các đường tấn công của địch. Chỉ thủ không công. Các tướng đều biết ly nhàm túc trí đa mưu. Thấy chàng trấn tĩnh như vậy, đều nghĩ chàng đã có kế hoạch kỳ lạ để đối phó. Nên từng người lệnh đi ra, dẫn quân bản bộ đi phòng thủ Đi nham rót một ly rượu đầy, mỉm cười nói <cười> Đời người mấy chục năm, quá như một cơn mơ Chàng cạn ly, tay trái vỗ bàn làm dịp, rồi lớn tiếng hát Mở rộng cửa ải, ngần đón sắm giường cuộc sống thanh bình ai cũng hân hoan đây chính là bài đồng giao mà năm xưa lý nham sáng tác rồi truyền khắp thiên hạ giúp lý tự thành được lòng dân khắp nơi quy thuận viên thừa chí cao giọng hát một bài khác ông trời kia không biết làm trời sụp xuống cho xong lý nham lập tức dừng lời bắt chước hát theo viên thừa chi. Viên thừa chi đang lúc tâm thần kích động. Dẫn hổ nguyên cung đưa tiếng hát truyền đi rất xa. Trên đồi, dưới núi, toàn quân đều nghe thấy. Tướng sĩ bộ hạ của Ly Nhâm trong lúc bi phẫn, nghe tiếng ca này đều hát theo gian dội. Phần lớn sấm quân nhận lệnh đến bắt Ly Nhâm đều biết chàng bị quan. Họ phải tàn sát bằng hữu, không khỏi ấy nấy hoàn toàn không muốn tấn công lên núi sâm quần đa số là dân lưu lạc cơ hàn theo lý tự thành tạo phản chỉ vì muốn sống sau này thắng lợi liên tiếp Quần kỷ bại hoại họ hùa theo thượng cấp mà cướp bóc hãm hiếp dân chúng nhưng đó là bản tính trời sinh của con người ai cũng muốn tài muốn lợi no cơm lại muốn ấm cật thượng cấp Không cấm đoán, lại còn dẫn đầu tác quai tác quái. thấy chung quanh ai cũng vậy, mà tiền bạc nữ nhân sẵn ngay trước mắt. Người phàm tục làm sao nhịn nổi. Sô binh tướng này không phải xấu xa lắm, chỉ vì cuộc đời là vậy. Trăm năm, ngàn năm vẫn là như vậy. Cũng đôi khi họ làm bậy xong, nghĩ lại tự thấy mình không nên làm nhưng lần sau lại bất giác tự che giấu lương tâm của mình mà làm bậy tiếp ông trời kia không biết làm trời sụp xuống cho xong bài ca bi phẩn này ai cũng biết khi bị quan minh nhà minh áp bức xông quân từng hát sau này họ trở thành quan minh đi áp bức người khác thì nghe người khác hát bây giờ nghe tiếng hát xa xa truyền đến Họ không tự chủ được, cũng hòa giọng hát theo. Hai đội quân đang dàn trận chuẩn bị đánh nhau, mà cũng hát chung một bài. Nhất thời, tiếng hát ngân nga như tiếng chảy buồn của dòng dị thủy dài vô cùng vô tận. Liên Nham và viên Thừa Chí nghe hai đội quân dưới núi hát bài này, đều cảm khái dùng. viên Thừa Chí nói Đại dương vốn rất anh minh Không ham tử sắc Một lòng một dạ muốn cứu bá tính Khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng Tại sao ông ấy vào kinh Đăng quan làm hoàng đế rồi thay đổi hết Để không sao hiểu nổi Ly nhàm nói Ta không trách sắm dương nghi ngờ ta Sắm dương vốn là người tốt Ông ấy đã tín nhiệm ta Trọng dụng ta Cho đến hôm nay Vẫn đối xử với ta rất tốt Nhưng thừa chí hỏi Vậy thì sao ông ấy hạ chỉ giết đại ca? Ly nhằm nói. Phải là hoàng đế mới có thể hạ chỉ. Ông ấy đã làm hoàng đế, không thể tự chủ được. viên thừa chí lắc đầu nói. để chỉ nghe nói người trong giang hồ không thể tự chủ lấy mình. Đã là hoàng đế thì muốn gì làm đó? Sao lại không thể tự chủ? Ly nhằm đáp. Đúng là hoàng đế muốn làm gì thì làm đó Không ai phản kháng được Nhưng thiên hạ chỉ có một ngai vàng Ông ấy đã ngồi vào sợ người khác giành dựt Phải giết hết những người muốn giành dựt ngai vàng của mình chứ Đường Thái Tông Lý Thân là một hoàng đế rất tốt Nhưng vì muốn làm hoàng đế Mà phải giết cả anh ruột lẫn em ruột của mình đó thôi Diên Thừa Chí gật đầu nói Đúng vậy Nếu ông ấy không giết anh em ruột Thì anh em ruột sẽ giết ông ấy Đúng là không tự chủ được Ly Nham gật đầu nói <cười> Đúng là không tự chủ được Lý Nham rót hai ly rượu Cảm với viên Thừa Chí vừa lại nói Hán Cao Tổ đã giết đại công thần hàng tích Bành Việt Ai cũng biết là giết quan Mà chính ông ấy Cũng biết rõ hàng tính và bành Việt Không tạo phản Thôi đừng nói chuyện xưa Nói chuyện Minh Triều đi Đại tướng quân Từ Đạt Quân sư Lưu Bá ôn Đại tướng quân Lý Dân Trung Đều bị thái tổ hoàng đế Hạ độc hại chết Công thần khai quốc của Triều Minh nói về công lao thì tế tướng lý thượng trường là số một không phải đã bị giết hay sao những công thần đại tướng khác bị thái tổ hoàng đế xử tử như phùng thắng phó hữu đức lục trọng hưng chủ đức hưng địch bính dân Phê tụ Tiểu dung chu lượng tổ hồ mỹ dương đông lam ngọc Người nào cũng từng được phong dương phong công, phong hầu. Ví dụ, gia gia của đệ, Công lao không lớn hay sao, Nhưng kết quả thì như thế nào? Dương cửa chiến nói, Hoàng đế trúng kế phản dáng của Hoàng Thái Cực, Tin rằng gia gia của đệ thông địch bán nước. Lý Nham lắc đầu nói, Không phải, Mới nhìn thì thấy sùng trinh, chúng cái phạm gián tưởng lệnh tôn thông địch ban nước, Thật ra, Sùng Trinh giết lệnh tôn, Vì lệnh tôn đã giết đại tướng Mao Văn Long. Hoàng đế nghi ngờ liền, Sợ lệnh tôn á, nắm hết binh quyền, Đủ sức đoạt lấy ngai vàng của mình đó chứ. viên Thừa Chí nghe vậy rùng mình, Lập tức cảm thấy lòng người đáng sợ Đến mức không thể tưởng tượng Chàng lại hỏi Xám dương chỉ huy người nghèo khắp thiên hạ khởi nghĩa Ban đầu vì muốn từ bỏ cách trị dân tệ hại của triều đình Nào ngờ khi ông ấy làm hoàng đế Đến phiên mình cũng áp bức bá tính Đại ca Chúng ta nhìn sai người rồi sao Ly Nham lắc đầu nói Ừm Chính bản thân Sâm Dương cũng không tự chủ được. Có nỗi khổ khó nói ra, Ông ấy lấy được thiên hạ là giữ vào quyền tướng quân Lưu tôn Mẫn Và các đại tướng như bọn Cao Tất Chính. Lấy thiên hạ rồi, bọn Lưu tôn Mẫn cứ bốc vàng bạc nữ nhân. Bạn ý của Sâm Dương cũng rất muốn cấm đoán. Nhưng chúng lại nói với sấm Dương á, Hoàng đế thì để ông làm, còn vàng bạc nữ nhân á phải chia cho chúng ta một chút ít chứ. Chỉ cần một tướng buông thả là mọi tội tướng đều buông thả như nhau thôi, không thể trách được sấm dương. Thực ra mà nói, chuyện đời xưa nay đều như vậy. Danh chính ngôn thuận á thì mình vì ba tính, nhưng khi mình có thế lực á thì lại trở mặt áp bức ba tính sở dĩ ba dương tần thủy hoàng ngược đại ba tính ban khởi binh để diệt tần nhưng khi sở Bá dương phá được hàm dương thì cũng cướp bóc dữ dội đốt trụi thành phố hàng quan võ triệu khuôn dẫn là những vị hoàng đế tốt nhưng dân bị họ giết thành bị họ đốt đâu phải là ít chứ diên thừa chí thở dài sườn sượt, Rồi hỏi Vậy thì biết phải làm gì chứ? Ly Nham đáp Mạnh tử từng nói Làm vua mà không giết người nào trong thiên hạ mới là vua tốt Ta nghĩ chuyện đó chỉ là nói suông mà thôi Chỉ là ước mơ của mạnh tử thôi diên Thừa Chi buồn bã hỏi Đại ca Nếu đại ca làm hoàng đấy Đại ca sẽ phải giết tiểu đệ hay sao? li nhàm đáp chắc chắn là không người trên thế gian ai cũng muốn có danh lợi quý quyền địa vị kim ngân châu báu mỹ nhân nhưng mạnh tử đã nói có người khác cầm thu chẳng bao nhiêu chỉ khác ở chỗ hiểu biết tình nghĩa ta cùng đệ đã có tình có nghĩa khi làm hoàng đế có thể hưởng được tiền tài châu báu và mỹ nhân trên khắp thiên hạ nhưng ta quyết không phế bỏ tình nghĩa anh em để được làm hoàng đế đâu dù được một trăm mỹ nhân như trần diên diên như trần phương phương tao quyết không phế bỏ tình nghĩa với đại tẩu của đệ chàng đưa tay nắm chặt cổ tay hồng nương tử rồi đột nhiên gục mặt xuống bàn ly chén đổ vỡ rượu bắn lên ướt người nhưng lý Nham vẫn không động đậy hồng nương tử và viên thừa chí đều kinh hãi định diều lý nham vậy nhưng thấy chàng đã tắt thở rồi thì ra trong tay áo của lý nham có dấu một thanh trủy thủ chàng đã dùng trủy thủ Đâm thủng tim mình hồng nương tử cười nói <cười> <cười> tuyệt diệu tuyệt diệu nàng rút đau ở tắt lưng ra tự dẫn theo chồng diện thừa chí đứng ngay bên cạnh nếu muốn cản trở thì thừa sức nhưng lúc này chính chàng cũng đau lòng khổ sở muốn chết cho xong nên không có ý định cứu giúp đột nhiên bên tai chàng vẳng lên tiếng hát của lão mù hôm trước chàng đã cùng lý nham nghe thấy ở bắc kinh làm khoái anh hùng hôm nay vạn lý trường thành ngày trước tướng sĩ thấy vợ chồng chủ xoáy sát đại doanh lập tức náo loạn chỉ một lúc là mấy vạn quan binh rút đi sạch sẽ mai mà chế quân trước nay vẫn giữ quân kỷ nghiêm ngặt võ quan chỉ huy binh lính thối lui đội ngũ vẫn chỉnh tề về kia sớm quân đến quân đến tấn công họ cũng nghĩ tới nghĩa khí đồng đội nên không truy sát chỉ khiêng thi hại của vợ chồng lý nham về phụng lệnh viên thừa chí thấy vợ chồng nghĩa huynh chết thảm khóc lóc một hồi đùa dẫn mọi người lùi vào trong núi thương nghị kế hoạch sau này mọi người đều nói lý tự thành nghi kỵ chèn ép huynh đệ như vậy chúng ta không cần đi theo hát nữa ở mã cốc sơn của vùng sơn đông vẫn còn mấy ngàn quân đệ kim sào danh phải lo liệu đàng hoàng đề phòng bọn lý tự thành lưu tông mẫn cao tức chín ra tay tiêu diệt diên thừa chí nghĩ chuyện này không sai nên nhờ thôi thu sơn cưỡi ngựa suốt đêm về sơn đông báo tin dặn tôn trọng thọ đề phòng lý tự thành phai bình đánh lém hạ độc thủ như các quân đệ la nhữ tài loạn thế vương giáp liên nhãn liên Nham đã bị Duyên Thừa Chí lại phái Hồng Thăng Hải Quay về Bắc Kinh Thông báo cho Trịnh Thanh Trúc Sa Thiên Quảng, Thiết La Hán, Hồ Quê Nam Rút hết về Mã Cốc Sơn ở phía Nam Thôi Thu Sơn cùng Hồng Thắng Hải Lập tức đi ngay Trương Triệu Đường khuyên Duyên Thừa Chí Đến nước bột nê Để di dưỡng tinh thần Duyên Thừa Chí đáp Tại hại còn việc lớn phải lo nữa Chưa thể đi ngay được Ba người Trương Triệu Đường liền cáo từ về nước Ngày hôm sau Duyên thừa chí dẫn Thanh Thanh hà thiết thủ đi sơn đông. Vết thương trên đuổi Thanh Thanh sắp lành, không cần chống nạn vẫn đi lại được. Duyên thừa chí đi về hướng đông, nhưng tim chàng lại nhíp dần về hướng Tây. Chỉ mong đến Tây Tạng để gặp A Cửu. Chàng nghĩ. Ta chưa kết tình phu phụ với Thanh Thanh. Đi đến Tây Tạng không trở về, vẫn không thể gọi là phụ bạc được. Từ khi phân ly A Cửu, trong lòng chàng tha thiết nhớ nhung chỉ muốn anh ngay tới tây tạng để gặp nàng trước tiên sẽ phải chơi cờ suốt một tháng với một thang đạo trưởng để lão thỏa mãn cơn nghiện khi một thang đạo trưởng đã nghiền sẽ không quấy rầy mình nữa lúc đó mình có thể dẫn a cửu đi sâu vào tây tạng tìm vùng núi cao hoang dã không dấu chân người từ đó không về trung nguyên sau này bằng hữu huynh đệ Không gặp ai nữa Ngày nào cũng sống bên A Cửu Sống như thần tiên Mãi đến già rồi chết Ở Tây Tạng có thể săn bắn Có thể hái thuốc Quyết không đến nỗi chết đói Chàng tương tư A Cửu Không chỉ vì nàng diễm lệ Mỗi lúc được ở bên nàng Dù chỉ trong khoảnh khắc Nhưng lòng chàng bao giờ Cũng hạnh phúc, vui mừng Khó mà diễn tả Chỉ cần nghe một tiếng cười nhẹ Một lời nói khẽ của A Cửu là chàng quan hỷ vô cùng, sung sướng cả nửa ngày trời. Nếu có thể bên nhau 10 ngày nửa tháng, dĩ nhiên càng quan hỷ sung sướng hơn nhiều. Còn nếu suốt đời được ở bên nhau, vĩnh viễn không tách rời nhau, thì hạnh phúc này không sao tưởng tượng được nữa. Suốt dọc đường, tâm trí viên thừa chí cứ phiêu du trong cõi mộng. Một hương thanh thanh đột nhiên hỏi giật giọng. Nè, đại ca nghĩ cái gì mà vui vẻ quá vậy? Nghĩ đến A Cửu đúng không? Nhìn thừa chí kinh hải, cãi như. Trời ơi, ơi, không phải. Ta đang nghĩ đến cái đêm mà đánh nhau với Ngọc Chân Tử ở thịnh Kinh. Hồ quế Nam á lén ăn cắp áo quần, khiến hắn không còn mảnh giải che thân. Tiếp chiều với ta, bối rối không sao tả xiết. Thanh thanh phì cười, không tra vấn nữa. Diện thừa chí Bỗng quảng hốt nghĩ Ta rất ít khi nói dối Sao phen này Phải lừa gạt nàng Chỉ vì Nếu nàng biết mình nghĩ đến A Cửu Nhất định sẽ đau lòng Nếu mình đi tìm A Cửu Không bao giờ quay về nữa Nàng sẽ đau lòng đến thế nào chứ Không chừng Nàng lại nhảy xuống núi tự tử Ta phải làm sao Đại ca Lý Nham đã nói Con người chỉ khác cầm thú ở chỗ hiểu biết tình nghĩa đại ca thà tự tử không chịu phụ lòng sấm dương thanh đệ đối với ta có tình có nghĩa nếu ta đối với nàng vô tình vô nghĩa ta còn là con người hay không sau này ở chung với a cửu suốt đời suốt kiếp mỗi khi nghĩ đến thanh đệ mình có hạnh phúc vui vẻ thật không mình có thể quên thanh đệ nghĩ đến một mình a cửu được không chứ nghĩ đến đây Chàng bất giác, lắc đầu quậy quậy. Thanh Thanh mỉm cười hỏi <cười> Sao bây giờ đại ca lại lắc đầu? Viên Thừa Chí cười khổ, lẩm bẩm. Không được, nhất quá không được. Chàng lại nghĩ tới câu nói cuối cùng của Liên Nham. Dù được một trăm mỹ nhân như Trần diên diên như Trần Phương Phương, ta quyết không phế bỏ tình nghĩa với đại tẩu của đệ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 Chàng lại nghĩ tới câu nói cuối cùng của Liên Nham. Dù được một trăm mỹ nhân như Trần Diên Diên, như Trần Phương Phương, ta quyết không phê bỏ tình nghĩa với đại tẩu của đệ. Lập tức chàng quyết định. Phải cố gắng nén lòng nhẫn nhịn, không nghĩ đến A Cửu nữa. Nhưng chàng không nén nổi, lại nghĩ đến A Cửu ngay. A Cửu từng nói, Ba năm mà mình không đến tìm Nàng sẽ xuống tóc làm ni cô Nàng lại nói Sẽ đợi mình mười năm Mười năm mình không đến Thì nàng vẫn làm đi cô Mỗi ngày nàng ngồi gõ mõ niệm Phật Trong lòng mãi nhớ đến mình Há chẳng khổ sở vô cùng sao Chẳng phải mình có lỗi với nàng rồi Chẳng phải mình đối với nàng Vô tình vô nghĩa sao Chẳng phải mình biến thành cầm thú hôm đó đi vào địa giới tỉnh hà nam mọi người ăn cơm xong Hạ thiết thủ bỗng hỏi viên thừa chí sư phụ à cái chiêu khởi thủ của hồng kông phải luyện tập như thế nào viên thừa chí đáp đó là công phu căn bản của phái hoa sơn chúng ta ta phải bẩm báo sư tổ của cô trước đã đợi lão nhân gia cho phép ta mới có thể truyền thụ cho cô Hạ thiết thủ lại nói hôm trước kịch đấu với ngọc chân tử sư phụ chạy sang trái lại đột nhiên quay sang phải vô cùng linh hoạt đó là võ công gì? diên thừa chí đáp đó là thân pháp của kim xà lan quân ta có thể dạy cho cô chàng để thanh thanh thôi quy mẫn và mọi người đi trước tìm một khoảng trống trong rừng bắt đầu truyền thụ thân pháp chưởng pháp kim xà cho đồ đệ Hà thiết thủ học được cao chiêu Quan hỷ vô cùng Nàng rạng rỡ mặt mày Cảm ơn liền miệng <cười> Sư phụ đa tạ sư phụ đa tạ sư phụ Đệ tử thật không biết làm sao để báo đáp sư phụ Sư phụ Lão nhân gia mấy hôm nay buồn bã chẳng có vui vẻ gì Có phải nhớ đến ai cửu không Dương thừa chí Tránh né đề tài này Bèn nói Mấy hôm nay tâm tình của ta không tốt Đau lòng vì đại ca Lý nha vừa tạ thế Hà thiết thủ nói Như vậy thì Đệ tử vô kế khả thi Nhưng nếu vì A cử Thì đệ tử có không ít diệu pháp viên thừa chí vội bảo Ờ Cô nói thử xem Hà thiết thủ nói Sư phụ Ngũ độc giáo của đệ tử Có một loại thuốc gọi là xuất hiếu đơn Uống thuốc này thì hôn mê Năm ngày năm đêm Toàn thân lạnh cứng, tim không đập, không hơi thở, giống hệt như người chết. Sau đó thì nhẹ nhàng hít thở, tim đập trở lại, tỉnh dậy khỏe khoắn bình thường. Dọc đường sư phụ ráng tìm lại trái cây gì lạ lạ, la lên, rồi hái ăn thử đi. Nhưng đừng có để hạ sư cô và người khác ăn nha. Sau đó, đệ tử sẽ cho sư phụ uống xuất hiu đơn. Đến giữa đêm thì... Sư phụ trúng độc mà chết Đệ tử sẽ đặt sư phụ Vô một cái quan tài Có lỗ thông hơi chôn xuống đất Đợi hạ sư cô cùng mọi người rời khỏi Đệ tử lập tức đào sư phụ lên Đưa vô khách sạn nghỉ ngơi Đủ năm ngày là sư phụ đứng dậy Mạnh khỏe như rồng Lúc đó chúng ta có thể cửu Để sư phụ nắm lấy bàn tay Trắng trẻo vừa nhỏ vừa xinh Rồi Hạ sư cô thấy sư phụ chết, sẽ nghĩ rằng số mạng của sư phụ chết yểu Khóc lóc một trận rồi thôi. Nhất định không trách sư phụ, bạc tình, bạc nghĩa, không hận sư phụ suốt đời. Sư tổ, các vị sư bá bằng hữu của sư phụ, chỉ luyến tiếc một vị đại anh hùng tham ăn trai độc mà chết. Chỉ trách trời, không có mắt. Nhất định không trách sư phụ, bất nhân, bất nghĩa. Nếu mà sư phụ không yên tâm, thì cứ cho Thôi Nguyên mẫn ăn trái rồi uống suốt hiu đơn, cùng chết đi xong lại. Lúc đó thì Hạ Sư Cô không thể nghi ngờ gì nữa. Dương Thừa Chí nói ngay. Không được, không được. Cô nghĩ mà coi. Lý Nham Đại Ca vừa chết, phu nhân của Đại Ca lập tức tự dẫn theo chồng. Nếu mà Thanh Thanh thấy ta chết, bạn tự sát theo, há Chẳng hại mạng cô ấy sao? Hà Thiết Thủ cãi. Hạ Sư Cô chưa thành thân với Sư Phụ. Chưa thể gọi là phương nhân. Cô ấy không tự tử đâu. Duyên Thừa chín nói... Nếu bây giờ chúng ta dục ngựa chạy về phía Tây, Thành Thành chưa chắc đuổi kịp. Ta không đi Tây Tạng chỉ vì trong lòng không yên, không muốn đối xử với nàng vô tình vô nghĩa. Không thì ta bỏ đi bất cứ lúc nào, nhất định cô ấy không thể giữ được. Hà Thiết Thủ nói... Đúng như vậy. Sư phụ mà thi triển khinh công thần hành bất biến thì cấp thiên hạ chẳng ai giữ được ngay cả sư tổ và một tang đạo nhân cũng chưa chắc giữ được sư phụ tiểu sư nương a cửu nắm chặt trái tim của sư phụ rồi cho nên mới giữ được chân của sư phụ viên thừa chí nghiêm giọng bảo cô đừng gọi a cửu bằng tiểu sư nương nữa có được không lúc này cô ấy bị cô làm phiền như vậy chắc phải mấy mắt hát hơi lia lệ rồi hà thiết thủ nói, cười nói Sư phụ ới là sư phụ. Trên thế gian này, Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Cho dù nạp tới thức thê bác thiếp, Cũng có chết ai đâu. Như sa thiên quản trại chủ của chúng ta đó. Ai cũng biết, Ngoài áp trại phu nhân hung dữ như cọp cái Ở ác hổ câu ra, Còn tính năm bà vợ bé nữa, Chia ra năm phủ trong tỉnh Sơn Đông. Thánh châu một bà, Lai châu một bà, Mật châu một bà, nghe nói là ở kỳ thủy giao châu cũng có vợ cả của sa trại chủ không làm gì được biết rõ đó nhưng không dám hỏi sư phụ ơi là sư phụ sư phụ là thượng cấp của sa trại chủ sa trại chủ làm được sao sư phụ không làm được sư phụ hãy cưới hạ sư cô làm đại sư nương của đệ tử trước rồi cưới a cửu làm nhị sư nương đệ tử thi tiêu uyển nhi cô nương đối với sư phụ cũng thấm thiết vô cùng đó Dẫu lìa ngó ý còn dương tơ lòng. Cô ấy chẳng có tình nghĩa gì với La Sư Ca hết đâu. Đệ tử đứng ngoài thấy rất là rõ ràng. Vậy thì sư phụ cưới cô ấy làm tam sư nương của đệ tử. Viên thừa chí nghiêm mặt. chẳng hừ một tiếng, đảo mắt liếc nhìn Hà Thiết Thủ. Hà Thiết Thủ lại nói. Sư phụ nghĩ như vậy là sai rồi. Sư phụ tưởng đệ tử định khuyên sư phụ cưới đệ tử làm tứ sư nương của đệ tử hay sao? Không phải như vậy đâu. Nếu như trên thế gian không có nhị sư nương A cửu thì đúng là đệ tử rất muốn lấy sư phụ. Thì đó nếu mà sư phụ dạy gió công cho đệ tử không hết lòng, đệ tử có thể kéo tay sư phụ và quỳ sư phụ nhưng mà ừm, trên thế gian đã có một cô nương xinh đẹp khả ái như là a cửu rồi thì đệ tử một lòng một giả chỉ muốn làm đệ tử của sư phụ thôi để sư phụ cứ toàn tâm toàn ý mà yêu chiều a cửu người như a cửu mà phải làm vợ bé của sư phụ thì không phải là may mắn lắm nói đến đây thần sắc nàng ra vẻ rất kiên quyết vừa lắc đầu vừa mím môi lại nói không làm không làm nói gì thì nói để tử cục không làm diên thừa chí mỉm cười hỏi <cười> cô không làm cái gì không làm giáo chủ ngũ độc giáo đúng không cô giúp ta tìm thêm một cô nương nữa làm ngũ sư nương vậy thì năm người các cô có thể lập lại làm ngũ độc giáo rồi hà Thế tủ lắc đầu nói không không không lục độc giáo hay là thất độc giáo gì cũng được nhưng đệ tử quyết không làm vợ bé của sư phụ viên thừa chí cười nói đa tạ cô nương nhưng sao cô lại nói chắc như chém đinh chặt sắt vậy hà thiết thủ đáp đệ tử không dám nói nếu đệ tử nói ra sư phụ sẽ không tốt với đệ tử nữa viên thừa chí nói vậy thì cô đừng nói nữa hà thiết thủ nói nhưng mà không nói thì Lòng nó không có thoải mái Thôi thì nói cho sư phụ biết Thứ nhất Tiểu muội mùi a cử Nhỏ nhắn xinh xắn Đẹp đẽ vô cùng Vừa gặp lại thấy thương ngay Đệ tử không nỡ hạ độc giết cô ta Thứ hai Dù đệ tử nghiến răng mà hạ độc Nhất định sư phụ sẽ đau khổ vô cùng Suốt ngày khóc lóc rầu rĩ Nhớ nhung cô ấy Không lúc nào quên được Cô ấy vốn chỉ khả ái một trăm lần Sư phụ sẽ phóng đại thành một ngàn lần Một vạn lần Giống như hàng Nga trên cung tranh, Giống như tiên nữ xuống trần Làm sao mà sư phụ để nữ nhân khác Vào lòng được nữa Vì vậy mà Đệ tử quyết không làm vợ bé của sư phụ Nếu nam nhân mà không yêu đệ tử Đến mức phát điên phát cuồng phát dại Thì lấy người đó chẳng có thú vị gì hết Bất luận làm vợ lớn hay vợ bé Cũng đều như vậy Duyên thừa chí lớn tiếng cười ha hả nói. <cười> Câu này đúng là nói thật. Sau này cô cứ chuyên tâm luyện công. Nhất định ta sẽ tận tâm dạy dỗ cho. Hà thiết thủ cung kính trả lời. Đa tạ sư phụ. viên thừa chí nói. Ta chắc chắn không cưới nhị suy nương. Đừng nói là tam suy nương, tứ suy nương gì gì nữa. Hà thiết thủ khuyên. Như vậy thì á. Sư phụ cũng đừng cưới Đại Sư Nương. Kẻo sau này hối hận không kịp. Kể từ hôm đó, dọc đường Hà Thiết Thủ liên tiếp trình bày mưu kế. Toàn là những mưu kế tà môn ngoại đạo. Nàng hết suối, viên Thừa Chí đi tìm A Cửu. Lại xung phong đi Tây Tạng để truyền tin. Nhưng viên Thừa Chí đều không đồng ý. Cuối cùng, viên Thừa Chí cùng ngoại người đã đến Mã Cốc Sơn gặp gỡ Kim Xà Doanh, huynh đệ trong Doanh thiết yến, mọi người vui vẻ suốt ba ngày. Tôn Trọng Thọ cùng quần hùng luyện binh ở tỉnh Sơn Đông. Từ lúc được tin của Thôi Thu Sơn, thì mọi nơi quan trọng đều canh giữ nghiêm ngặt, giống như thành đồng vách sắt. Lý Tự Thành từ Tây An truyền tướng lệnh, bắt quỷ bỏ cái tên Kim Xà Doanh và Kim Xà Dương. Tôn Trọng Thọ tuân theo thánh chỉ mà làm. Lại sai người trình tấu chương Chúc mừng Lý Tự Thành Đăng cơ làm hoàng đế Lý Tự Thành quan hỷ Hạ chỉ phong viên thừa chí Làm chế tướng quân phong tôn trọng thọ cùng các tướng Làm quả nghị tướng quân Từ đó tôn trọng thọ không ngớt Phái sư giả liên lạc với Lý Tự Thành Luôn tiện thám thính tin tức Tình hình sau khi Lý Tự Thành Rút lui khỏi phủ thuận thiên Hồng Nương Tử mới nói lại đôi chút Chưa được tường tận Tôn trọng thọ đã phái người đến Bắc Kinh để thám thính tin tức ở kinh thành. Bây giờ báo lại cho viên thừa Chí biết. Thì ra, nhiếp chính Dương đa nhĩ cổm thống lãnh đại quân mãn thanh, lệnh cho anh Dương la tề cát và dự Dương đa trạch dẫn hơn dạng kỵ binh tiến vào quan ải liên hiệp với quân của Ngô Tam Quế. Trận đại chiến nhất phiến thạch ngoài Sơn Hải Quan, nội bộ sấm quân bất hòa nên tổn hại rất lớn thua trận lui binh cốc đại thành được giao đoạn hậu chặn quân mãn thanh đuổi theo công tương quân cố sức chống đỡ rồi tử trận lý tự thành rời bắc kinh cùng lưu tông mẫn ngưu kim tinh tống hiến sách lý quá lý mưu điền kiến tú lui về tây an tôn trọng thọ cũng lấy ra một số văn bản bố cáo của quân mãn thanh đưa viên thừa chí xem trong đó có lời minh thể của đa nhĩ cổn và các tướng mãn thanh khi vào quan ải có đoạn từ lúc nhập quan tuyệt đối không được giết người vô cớ không được cướp bóc tài sản không được phong hỏa đốt nhà không làm theo lời thề này nhất định trị tội còn có nghiêm lệnh của đa nhĩ cổn sau khi vào cung tướng lãnh vào thành không được ở trong nhà dân để ba tính được yên vui tuyệt đối không được lấy của dân một cây kim sợi chỉ lại còn một sắc lệnh của nhiếp chính dương đại thanh chính trị tiền triều tệ hại không gì tệ hại bằng gia phái ngoài tiền thuế lại còn nhiều loại trưng thu phần trưng thu so với phần thuế chính thức nhiều gấp mấy lần hai mươi năm nay thiên hạ nghèo đói vô cùng dân đủ ăn bữa sáng không đủ ăn bữa chiều đặt thêm danh mục để trưng thu tiền thuế Chẳng khác nào cướp bóc dân chúng. Hôm nay hẹn ước với nhân dân trăm họ, Bãi bỏ tất cả các loại gia phái thu ngoài tiền thuế chính thức. Quan lại mà lợi dụng chức vụ, Lén thu gia phái, Điều tra được sẽ trị tội. Tôn Trọng Thọ thở dài rồi nói, Nỗi khổ không nói hết của ba tính, Đúng là do gia phái mà ra. Thu thuế xong... Châu quyện chỉ nói một tiếng gia phái là đẻ ra vô xu danh mục, nhiều gấp bội tiền chính thức. Dân chúng cơm ăn không no, làm sao đóng nổi được các loại gia phái đó? Bị ép đến nỗi từ già đến trẻ phải trèo cổ nhảy sông. viên Thừa Chí hỏi Sau khi thanh binh vào kinh, chúng có thực sự không vào nhà dân?